sư tao để núi <cười> lão sư xấu chi hào sư tô 6 mà câu này khá là dài chúng ta cùng phân tích là chứ tạo để lý là sư xấu chi hào sư tô 6 mà thì không có từ mới đúng không sư tạoư tạo là biết chứ <cười> tạo là biết lý lão sư lý lão sư lý là sư uh, <"cười> là cô giáo Lão sư là giáo viên Nữ là nữ Nữ là sư Thì chúng ta hiểu là cô giáo Sầu chi hảo Từ sầu chi sổ chi Nghĩa là điện thoại Hảo là số Sầu chi hảo Thì chúng ta hiểu là số điện thoại Ngoài cái Người ta dùng từ sầu chi hảo Người ta dùng từ tiền hòa hào mã được chưa Tiền hòa hào mã Thì có nghĩa là số điện thoại Ví dụ hỏi số điện thoại của bạn là gì Thì có thật tiền hòa hào mà sự tô 6 rồi trong câu này chúng ta dùng xấu chi học sự tô thì câu này dịch là số bạn có biết chứ tao bạn có biết số điện thoại cô giáo của bạn là bao nhiêu không chúng ta tiếp tục của Put chứ tạo của tuần lý là hào sự tô hoặc ngắn gọn thì chúng ta chỉ cần nói là Ủa bù tạo trong giao tiếp thì các bạn có thể nói là của bù tạo của bù tạo là tôi không biết chưa Ủa bù chư tạo ở trong đầy đủ điên của bù chư lý là sư tờ chi hào sư tôi sao và tôi không biết số điện thoại của cô giáo tôi là bao nhiêu à Ừ thì lý lão sư chi nền tôi ta là... Nhi tình lý lão sư Chín nến tu tả là Câu này các bạn hiểu là gì? Có từ Tô tả Thì khi người ta hỏi về từ Tô tả thì các bạn hiểu Là đang hỏi về tuổi nhé Tô tả Ví dụ nhờ chín nến Tô tả là Nhi chín nến tu tả là Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thì câu này chúng ta hiểu là uh, Cô giáo của bạn Năm nay bao nhiêu tuổi rồi đúng không? ân núi lão cô giáo của bạn năm nay bao nhiêu tuổi từ chiến à xin né kinh niên nghĩa là năm nay xinến chưa xinến ta tiếp tục của tình lý của tận núi lão tận núi là sư chi né ởơ lợ ơ sứ suệ là 20 ờ uh, cô giáo của tôi năm nay 20 tuổi rồi Nhi tần nguy lào sứ tập bàn công sư chay nã Nhi tần nguy lào sứ tập bàn công sư chay nã Có từ Bàn Công sư Bàn Bàn công sư ờ Ban công là văn phòng làm việc. Như vậy câu này hỏi về văn phòng làm việc đúng không? Trại nạn ở đâu? Trại nạn. Văn phòng làm việc của cô giáo bạn. Ở đâu? Ủa lý là sư tập ban công sư trại của tật chá. Ủa tình lý là sư tập ban công sư trại của tật chá. Có từ ủa là nhà của tôi và của tạ là nhà tôi của tạ là nhà của tôi à văn phòng làm việc của cô giáo tôi ở nhà của tôi ni tạ chạn nà ni tạ chạn nà nó ni tạ chạn nà nhà nhà của bạn ở đâu chạy nà nhớ chưa cái từ chạn nà rất hay dùng hỏi ở ở đâu nhá chạn nà ở đâu ở đâu ni tạ chạn nà nhà của bạn thì ở đâu Ủa tựa chảy ươi nán Ủa tựa chảy ươi nán là Việt Nam Ủa tựa chảy ươi nán tôi ở Việt Nam Cái câu hỏi tiếp theo là Bạn sống ở đâu? Thì chúng ta dùng câu hay dùng nhất đó là Nì chù chảy ả Nì chù chảy ả Nì chù chảy ả Nì chù chảy ả Chù là ở Chảy ả là ở đâu? Chú là sống Nó nỉ chú chai nạ. là bạn mới sống ở đâu? Ủa chú chai nỉ cơ cơ tật chá Ủa chú chai nỉ Câu này là nghĩa là gì? Ủa chú chai tôi ở Nỉ cơ cỡ Nỉ cơ cỡ Nỉ cơ cỡ là anh trai đúng không? Nỉ cơ cỡ là anh của bạn Tật chá là, là nhà Như vậy là tôi ở nhà Tôi sống ở nhà anh trai của bạn à. Nì chú chai chưa cưa lấu mà Nì chú chai chưa cưa lấu mà Chưa cưa lấu Lấu là tòa nhà Là cái lầu à, Cưa Chưa cưa lấu là tòa nhà này Chưa là này đúng không Nếu mà chúng ta nói là toàn nhà kia thì Na cưa lấu Na cưa lấu là toàn nhà kia Toàn nhà này là Chưa cưa lấu à. Nì chú chai chưa cưa lấu mà Bạn sống ở ngôi nhà này à? Toàn nhà này à? Câu này có từ mới không? Có từ NỰ PĂNG YỌ PĂNG là bằng hiểu, là bạn bè đúng không? Nhưng mà là Có chữ NỰ đằng trước NỰ nghĩa là nữ Như vậy là nữ phấn nhậu chúng ta hiểu là bạn gái nhé Nữ phấn nhậu là bạn gái Ngược lại với bạn trai chúng ta dùng từ nán phấn nhậu Nữ phấn nhậu là bạn gái Nán phấn nhậu là bạn trai Như vậy là của tần nữ tập phán chiên hảo Phán chiên hảo là số phòng Nên Số phòng của bạn gái và tôi là sử triệu linh ba chín 我哥哥 tao他的朋友住在 nó chúng ta có thể lớp bỏ này nhé. Bởi vì, anh trai của tôi giờ thì, thì chúng ta có thể bỏ chữ tự đi 我 cơ được 我哥哥 chứ tạo他的朋友住 nó câu này nghĩa là gì chúng ta các bạn thử như thế 我哥哥 tạo他的朋友住在 Uh, của cơ cửa của cơ cửa là anh trai tôi sư tạo là biết tha tập hứng hiểu chú trai nào tha tập hứng hiểu, hứng hiểu. thì tôi dịch là bạn của bạn của cô ấy trong trường này chúng là dịch là bạn của cô ấy và bạn của anh ấy nhá bạn của cô ấy và bạn của anh ấy đây nếu chữ tha các bạn nhìn bên chữ hán thì đây là nói về con gái này có chữ nủy đây như vậy là Anh trai của tôi biết bạn của cô ta chủ trại sống ở đâu? Ừ. anh trai của tôi biết bạn của cô ta sống ở đâu. Ni ta cư cư có số chi mà? Ni ta cư cư anh trai của bạn, ni cư cư, ni ta cư cư hoặc ni cư cư có số chi mà? Anh trai của bạn có, biết là có. Giấu số chi mà có điện thoại không? Có thoại com, jo, sòu qi mà? Wò, gaga, jo, sòu qi, Wò, de gaga, jo, sòu qi, Un, ajà, wò, tòu, si, gaga, Libertat, Is多少? Câu này chúng ta không phải hỏi về có điện thoại không, mà hỏi về số điện thoại đúng không? Số điện thoại của anh trai bạn là bao nhiêu? Số điện thoại của anh trai bạn là bao nhiêu? Bao nhiêu? Ổa tờ cơ cỡ Hoặc là Ổa cơ cỡ tờ chi hào Sư 666 888 999 Ổa của cơ cửa từổ chi hào sư liệu ví dụ như vậy các bạn cũng có thể nói chính xác số điện thoại của các bạn nhé củaấn sĩ hoan của hình chi hà hấn xỉ hoaan lýư rất là, tôi rất thích tôi rất thích lý tờ cửa cửatờ tôi rất thích số điện thoại của anh trai bạn lýư cửa, cửa số hảo, hào có từ Hảo khẳn là rất là đẹp Hảo khăn, rất là đẹp Như vậy là số điện thoại Số điện thoại của anh trai bạn Rất là đẹp Nì cơ cửa chay nã Mãi chưa cửa sầu chi hảo Nì cơ cửa chay Mãi chưa cửa sầu chi hảo Chay nã ở đâu Như vậy là anh trai của bạn Ở đâu mãi là mua Anh trai của bạn mua Số điện thoại di động này ở đâu được chưa số điện thoại số di động này ở đâu của cơ cửa chạy mái chạy mái sầu chi sang tiền mà chưa cửa sầu chi hảo của cơ cửa chạy mái sầu chi sang tiền Đó, từ sầu chi sang tiền sang tiền là cửa hàng sầu chi sang tiền là cửa hàng cửa hàng di động ừ, cửa di động đi cửa hàng điện thoại Chính xác là cửa điện thoại, sầu chi điện thoại mà Cửa hàng điện thoại Mãi chưa cửa sầu chi hảo Có nghĩa là anh trai của tôi mua số điện thoại này ở cửa hàng bán điện thoại Thấy chưa Mãi là bán, mãi sầu chi sang tiền là cửa hàng bán điện thoại Chúng ta tiếp tục Tua sầu chiến Tua sầu chiến Câu này khá là quen thuộc Bao nhiêu tiền Tua sầu chiến Bao nhiêu tiền y chien rấn bí y chien rấn bí y chien rấn bí y chien là 1.000 nghìn là nhân dân tệ 1.000 nhân tệ thay quay là y bảy rấn bí bạc thay quay là y bảy rấn bí y bảy rấn là 100 nhân dân tệ thay quay có từ thay quay là đắt quá rồi các bạn nhớ câu này khi các bạn đi mua sắm nhé các bạn nói là thay quay là, là đắt quá rồi quay quý, nghĩa là đất thay quá. Thay quay là, là đất quá rồi. Y bảy rảnh mì bì, 100 100 tệ thôi. Y bảy rảnh mì bì thay xạo là, ủa bú mai cái nỉ. Y bảy rảnh mì là, ủa bú mai cái nỉ. là ít. Y bảy rảnh là, 100 nhân dân tệ. Thay xạo quá ít. ủa bú mai, mai cái nỉ. Tôi không bán, tôi không bán cho bạn. Ủa phú mày cái này Na y7 linh y rn mi pi xính má Na y7 má tối là y7 là 101 như vậy là vậy thì 101 ở uh, nhân dân tệ có được không